Xin chào quý thính giả của Queen Voice Các bạn đang lắng nghe Mẹ lười một chút nhé Để con tự lập hơn Tác giả Tatechi Mitsuko Dịch Kim Khánh Đơn vị phát hành Messi Book Nhà xuất bản Thế giới Đôi nét về tác giả Tatechi Mitsuko Sinh năm 1961 Tại thành phố Osaka, tốt nghiệp Trường Đại học Thánh Tâm Tokyo University of the Sacred Heart Sau khi thi đỗ giấy phép giáo viên cấp mầm non, tiểu học và hỗ trợ giáo dục đặc biệt Bà đã tham gia công tác phủ cập dạy hán tự cho các trường mầm non Và nhà trẻ dưới sự hướng dẫn của giáo sư Ishii Isao Năm 1995, bà thành lập công ty cổ phần Power Kids Lớp dạy trẻ có tên gọi Empisulen Hiện tại, bà vừa viết sách, diễn thuyết, vừa tham gia tiếp xúc và hỗ trợ trẻ em từ khi chào đời đến khi vào tiểu học. Bản thân bà cũng là một người mẹ có con mắc hội chứng tự kỷ. Mẹ lười một chút nhé để con tự lập hơn, bí quyết dạy trẻ từ 0 đến 6 tuổi tự lập và chủ động của mẹ nhật. Dấu hiệu nhận biết những người mẹ sẽ làm khổ con trẻ 1. Người mẹ theo chủ nghĩa hoàn hảo 2. Người mẹ bảo vệ con thái quá và luôn miệng nói mẹ chỉ nghĩ cho con thôi 3. Người mẹ luôn đòi hỏi rằng con mình phải là số 1 4. Người mẹ gửi gắm vào con những giấc mơ không thể thực hiện nổi 5. Người mẹ luôn nghĩ rằng Nỗ lực đi rồi sẽ được như ý. 6. Người mẹ luôn tập trung vào những nhược điểm của con. 7. Người mẹ chỉ biết la mắng khi con không làm được điều gì đó, còn khi con thành công thì lại không hề khen ngợi. Để trở thành người mẹ vô tư đáng mơ ước, giúp cho cả mẹ và con đều hạnh phúc, cần có 6 điều kiện sau. 1. Không kỳ vọng quá nhiều ở con. 2. Không so sánh con với anh em trong nhà hoặc với những đứa trẻ khác 3. Không tâm bức con quá mức 4. Không tụ tập với hội các bà mẹ khác 5. Không phụ thuộc vào các cơ sở nuôi dạy trẻ 6. Dù có đối địch với cả thế giới thì vẫn luôn là đồng minh ủng hộ con thân gửi những người mẹ đang cố gắng hét mình để nuôi dạy con. Những chị em phụ nữ đang cầm trên tay cuốn sách này chắc chắn là những người nhiệt tâm trong việc giáo dục con trẻ và vô cùng mong muốn nuôi dạy con như người. Hơn nữa cũng có thể bạn là người phụ nữ lần đầu làm mẹ nên chưa có nhiều kinh nghiệm và cảm thấy bất an. Trong thời gian mang thai hẳn là bạn đã nghĩ rằng chỉ cần sinh con bình an là tốt rồi Dù là con gái hay con trai thì nhất định mình cũng sẽ yêu thương con hết lòng. Hơn nữa, khi nhìn ngắm đứa con do mình sinh ra hồng hào khỏe mạnh, hẳn là bạn đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc ấy chỉ tồn tại được trong chốc lát thôi vì quá trình nuôi dạy con sẽ phát sinh nhiều vấn đề không giống như bạn đã mừng tượng. Sau khi sinh con, người thay phụ đột nhiên trở thành mẹ. Bạn phải học từ cách thay tá, Cách cho con bú sữa mẹ, cho đến việc học cách khen ngợi hoặc làm bắn con từ những người có kinh nghiệm rất có nhiều khả năng, bạn sẽ tái hiện cách chăm sóc và nuôi dạy con mà bạn học được từ cha mẹ mình. Giả sử, bạn quan sát sự phát triển của con theo kiểu Con lên ít tuổi thì phải biết làm việc x, hay khi lên y tuổi con phải thực hiện việc y. Giống như cách cha mẹ bạn đã làm, khi át hẳn bạn cảm thấy rất bồn chồn và bất an với nỗi lo việc giáo dục con không được như mong muốn. Khi con của bạn được 8 tháng tuổi, con của chị A ăn dặm được nhiều thứ lắm rồi mà sao con mình vẫn chỉ bú sữa thôi. Khi con của bạn được 1 tuổi, bé B đã đi phăm phăm rồi, sao con mình mãi vẫn chưa chụp chững được. Khi con của bạn được 2 tuổi, bé C đã nói được những câu ghét hai từ đơn giản rồi. Sao con mình mới chỉ nói được những từ rời rạc Khi con của bạn được 4 tuổi, bạn bè của con mình viết được chữ Hiragana cả rồi, sao con mình vẫn chưa viết được? Tôi đã nhìn thấy nhiều người mẹ như thế. Cứ so sánh con mình với những đứa trẻ khác, hết vấn đề này đến vấn đề nọ no. đầy rồi, lo lắng và bất an luôn luôn. Họ lúc nào cũng kỳ vọng con cái mình sẽ phải được như con nhà người ta, Rồi người mẹ ấy sẽ tìm đọc những cuốn sách về nuôi dạy trẻ, đi dự hết hội thảo này đến hội thảo khác, thu thập thông tin trên Internet, dốc hết tâm sức, cốt để nuôi dạy con một cách lý tưởng nhất. Sách và Internet viết rất nhiều thứ, chẳng hạn như cách hen trẻ để nuôi dạy trẻ, cách dạy con phát triển trí não thông minh, dạy trẻ biết cảm thông và quan tâm người khác, vân vân. Rất nhiều thông tin hấp dẫn các bà mẹ như thế nhưng rồi cũng khiến họ dối hết cả lên. Thế nhưng, những phương pháp nuôi dạy theo đuổi hình mẫu, người mẹ lý tưởng hay người con lý tưởng rồi sẽ tạo ra những đứa trẻ bất hạnh. Tôi cho rằng, cách nuôi dạy trẻ con tốt nhất là mang tâm thế vô tư, thoải mái, không ràng buộc con, không áp đặt tiêu chuẩn đánh giá của cha mẹ lên con và đồng hành cùng con một cách không vượng ép là mẹ một cách lười biếng, vô tư, không nhằm mục đích làm cho con mình nổi bật lên, không khiến cho những người mẹ phải băn quăn lao tâm, khổ tứ. Trái lại, đó là cách nuôi dạy làm cho mẹ và con đều hạnh phúc. Người mẹ lười biếng, vô tư sẽ trở thành người mẹ đứng mực, vừa phải hơn so với những người mẹ cố gắng hoàn hảo. Năm 32 tuổi, tôi khởi nghiệp với việc mở một trường bổ túc tư nhân, và đã tham gia giáo dục cho 7.000 học sinh từ độ tuổi mẫu giáo cho đến cấp 1. Hiện tại, tôi vẫn hàng ngày tiếp xúc với trẻ em trong công việc ở các nhà trẻ và trung tâm hỗ trợ giáo dục. Thành thật mà nói, tôi là người được nuôi dạy bởi một người mẹ chăm sóc quan tâm con quá mức và theo chủ nghĩa hoàn hảo cầu toàn. Năm lên 3 tuổi, tôi dự thi vào trường mẫu giáo trực thuộc Học viện Denen Chufu Pupata, nơi Hoàng Thái tử Phi Masako từng theo học nhưng không đỗ. Sau khi cho tôi học tại một trường mẫu giáo địa phương, mẹ tôi vẫn không bỏ cuộc trong việc chọn cho tôi một ngôi trường danh tiếng. Cuối cùng, bà đã cho tôi nhập học thắt vùng vào trường tiểu học Nagatacho, nằm bên cạnh tòa nhà Quốc hội Nhật Bản. Vốn có thành tích học tập không được tốt, lại bị bắt học ở ngôi trường toàn học sinh xuất sắc, nên tôi đã trải qua một quãng thời gian chán trường và không hề biết đến cảm giác thành công là gì. Cho đến khi tôi dự thi học chuyển tiếp lên cấp 2 và đỗ vào ngôi trường trực thuộc Đại học Thánh Tâm, Seishin, nơi Hoàng hậu Michiko từng học tập. Vì ngôi trường này nằm dưới chân núi phú sĩ, cách xa Tokyo nên suốt thời gian cấp 2 và 3 năm cấp 3, tôi phải sống trong ký túc xá xa vòng tay cha mẹ. Vốn đã quen với sự bảo vọc quá mức của mẹ cho nên, Tôi dần trở thành đứa trẻ vô dụng, chẳng làm được gì ra hồn khi không có mẹ ở bên. Đến cả việc giặt rũ dọn dẹp mà vốn bạn bè xung quanh rất thành thạo, thì tôi cũng không làm nổi nên đâm gia nhớ nhà tột độ, đến mức có lúc tôi bị mất kinh nguyệt. Mặc dù vậy, tôi vẫn đáp lại được kỳ vọng của cha mẹ bằng cách học hành cân lực và đạt thành tích đầu lớp trong những năm cấp 3. Sau đó, tôi cũng thi đỗ trong kỳ thi lên đại học. Tuy nhiên, Bộ não ăn mất của tôi khi ấy đã bị khắc sâu tư tưởng của chủ nghĩa hoàn hảo, bắt buộc phải là điều đó mới được. Trong những năm học đại học, tôi bị ám ảnh bởi những suy nghĩ kiểu như không đạt thành tích hạ tiêu thì không thể tốt nghiệp được, con gái dù có bằng điểm đẹp mà không có bạn trai thì vẫn là thất bại, nếu không duy trì được cân nặng ở mức 47kg thì thua. Phải tìm việc làm ở những công ty lớn, Tôi dần dần tin rằng nếu không làm được những điều đó thì bản thân chẳng có giá trị gì. Sau khi tìm được việc làm cũng thế, tôi không thể vượt qua được chút thất bại nhỏ ban đầu mà ai đi làm cũng gặp phải. Do trong đầu tôi đã hình thành tư tưởng, làm một lần không được thì coi như hỏng không thể sửa chữa. Rất cuộc, tôi đã phải trả giá cho chính những suy nghĩ đó. Con tim chịu ức chế lâu ngày của tôi như vỡ nát và chẳng bao lâu sau, Tôi phát chứng bệnh dưới loạn ám ảnh cưỡng chế. Chỉ 2 tháng sau khi được nhận vào làm, tôi đã xin nghỉ và từ bỏ công việc mà tôi đã phải khó khăn lắm mới có được. Chính vì đã từng trải qua những kinh nghiệm như thế nên trong lòng tôi đã quyết tâm rằng nếu sau này mình có con, nhất định mình sẽ không để nó đi trên con đường giống như mình đã đi. Nhưng rồi, khi mang thai vào năm 38 tuổi, thay vì lấy kinh nghiệm của bản thân làm ví dụ xấu để tránh đi, Tôi lại lặp lại những hành động cầu toán tương tự Như thể bị chi phối bởi người mẹ nào đó bên trong Tôi bị ám ảnh bởi suy nghĩ Phải nuôi dạy con thành một người ưu tú Mới mang thai đến tuần thứ 9 Mỗi ngày tôi đều bật CD nghe nhạc của Moza Đọc cho đứa con trong bụng nghe 30 quyển truyện tranh Và thực hành chế độ giáo dục nghiêm khắc Ngay trong giai đoạn thai kỳ Sau khi sinh con Tôi còn cho con tôi xem thẻ từ vựng hán tự mỗi ngày Rồi tôi truyền nhận ra rằng Mình đang làm những điều giống hệt như mẹ tôi từng làm Thế nhưng, những nỗ lực đó của tôi không mang lại kết quả tốt Dù tôi có đổ lên đầu con trai mình bao nhiêu từ vựng đi nữa Thằng bé vẫn không nói được đến cả những từ đơn giản như Quan quan hay ma ma Tôi lo lắng đưa con đi bệnh viện khám Khi được bác sĩ chuẩn đoán là con tôi bị bệnh Tự kỷ dạng thiểu năng trí tuệ Khi đó con tôi được 2 tuổi Bàng hoàng, đau đớn, tuyệt vọng Tôi từ bỏ suy nghĩ Người dạy con trẻ một cách lý tưởng Và nhận ra rằng giờ đây Dù có kỳ vọng thì cũng chẳng còn cách nào khác Và tôi học cách chấp nhận con trai mình như cháu vốn thế Kể từ sau đó Mỗi khi chứng kiến con trưởng thành từng chút một Với những việc nhỏ như tự mình mở được cúc áo tự mình vặt khóa được vòi nước. Những hành động mà các bậc cha mẹ của những đứa trẻ khỏe mạnh bình thường khác có lẽ đã thấy quá quen mắt. Tôi cảm động đến mức không ngừng thốt lên. Tuyệt lắm, tuyệt lắm. Con trai tôi hiện đang là học sinh cấp 2 và cháu cũng không mấy bận tâm đến việc bản thân có kém hơn các bạn xung quanh hay không. Dường như trong cháu lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái. Trong số những người mẹ có con bị bệnh như tôi, Cũng có người chạy theo chủ nghĩa hoàn hảo và mắc kẹt trong những chương trình trị liệu có phần khắc nghiệt. Nhưng tôi thì không chủ trương nuôi dạy sao cho con được trẻ khỏe mạnh bình thường. Chỉ cần mẹ con tôi nhất định được sống hạnh phúc mỗi ngày là đủ rồi. Bây giờ nhìn lại tôi chợt nghĩ, nếu như con trai tôi không bị bệnh thế này Không chừng tôi đã bắt cháu phải trải qua những trải nghiệm khắc nghiệt như tôi từng phải chịu trước đây. Chính nhờ con trai tôi mà tôi mới thoát được cái vòng vần quẩn của sự kế thừa kiểu giáo dục của đời trước, gây đau khổ chiến biên cho đời sau. Thế nhưng, nếu không gặp phải biến cố gây sốc nặng như tôi, thì bình thường nhiều người mẹ vẫn không nhận ra rằng hành động của chính họ đang gây đau khổ cho con cái. Nguyên nhân là bởi ai cũng mong mọi điều tốt nhất cho con mình. Chính vì vậy, tôi mong muốn rằng những người mẹ đang phấn đấu trong việc nuôi dạy con cái hãy thử một lần nhìn lại những hành động mình đang làm. Với trải nghiệm của chính bản thân và kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực giáo dục, tôi đã rút ra được rằng Nếu như có cái gọi là thành công hay thất bại trong việc nuôi dạy con thì đó là việc con cái có khôn lớn trở thành người có lòng tự trọng hay không mà thôi. Việc nuôi dạy con sao cho tốt không đồng nghĩa với chủ nghĩa cầu toàn, mà là làm sao cho con biết suy nghĩ tích cực và tự nhận thức được giá trị của bản thân, đồng thời sống một cuộc đời hạnh phúc. Điều quan trọng trong quá trình giáo dục con trẻ là tính tự lập. Mà để tự lập được thì trước hết, trẻ phải tự biết yêu thương bản thân mình. Nếu tự biết yêu thương chính mình, thì dù trong cuộc đời có gặp phải khó khăn chắc trở thế nào đi nữa, trẻ cũng có thể tự ứng phó và tự mở lối đi cho chính bản thân. Nói vậy, nhưng thực tế là dù có ai đó đột nhiên bảo bạn hãy trở thành người mẹ tốt đi hoặc có bị thiên hạ bị xấu kiểu như thật vô trách nhiệm, nuôi dạy con cho tốt chẳng phải trách nhiệm của cha mẹ ngay từ đầu à, thì bạn cũng chẳng cách nào làm được ngay. Vì vậy, tôi đã quyết định sẽ cho nhân vật người mẹ vô tư với những hành động giáo dục còn hợp lý xuất hiện trong quyển sách này. Sau đây, tôi sẽ giới thiệu 40 năm tình huống tiêu biểu cho những thói quen mà người mẹ thường có xu hướng làm cho con cái, nhưng thật ra lại không mang đến lợi ích cho con. Chính nhân vật, người mẹ vô tư này, sẽ giúp tôi minh họa những hành động của một người mẹ lý tưởng đúng nghĩa. Thật nhìn bạn có thể có cảm giác đây là người mẹ không đáng trông cậy. Nhưng những hành động của người mẹ ấy sẽ có ảnh hưởng tốt thế nào đến con cái? Tôi xin được giải thích cặn kẽ. Nếu như bạn gặp phải bế tắc trong quá trình nuôi dạy con, hãy thử suy nghĩ xem. Nếu là một người mẹ vô tư, thì mình sẽ làm gì? Cho dù bản thân chưa thật thực lý trong việc nuôi dạy con, bạn cũng hãy tịnh hình trong tim mình hình mẫu người mẹ vô tư này nhé. Ban đầu, có thể bạn chưa tin, nhưng hãy cứ thử làm xét. Tôi chắc chắn rằng, việc nuôi dạy con của bạn sẽ chuyển biến theo hướng tốt lên từng chút một. Vậy nhé, hẹn gặp lại các bạn ở phần lời kết cuốn sách này. Tatechi Misuko Giới thiệu nhân vật 1. Người mẹ vô tư 2. Bé Ryosuke, con trai của người mẹ vô tư Chương 1. Ngôn từ lời nói Tình huống 1 Không dùng từ ngữ khó hiểu, mơ hồ Người mẹ vô tư cùng Ryosuke đang vui vẻ dùng bữa tại một nhà hàng gia đình Thế nhưng, cậu bé không chịu ngồi yên trên ghế mà cứ đứng lên ngồi xuống ngọ nguội không yên Ngồi xuống Người mẹ lớn tiếng mắng con một cách quyết đoán Cậu bé liền trở lại ghế ngồi Người mẹ Ryosuke Ngồi ăn mà chống cùi chỏ thế xấu lắm Riosuke Măm măm Người mẹ Bé du mà con thích sẽ nhét con cho coi Riosuke Hi hi Ngồi thẳng dậy Tiêu đề Kiểu la mắng mơ hồ không truyền đạt được ý bạn đến con trẻ Nguyên tắc khi la mắng con cái là Dễ hiểu, ngắn gọn, đơn giản Những cách diễn đạt mơ hồ sẽ khiến bạn khó truyền đạt cho con hiểu được ý mình Tuy nhiên, đôi khi trong vô thức Các bà mẹ sẽ dùng những từ ngữ khiến con trẻ cảm thấy khó hiểu Ví dụ như Đàng hoàng lên đi Nhìn trước mặt nghiêm túc vào Tử tế vào Tập trung vào Đừng cư xử xấu xí thế Tươi lên cởi mở lên nào Chăm chỉ nghiêm túc vào Đủ rồi, thôi đi. Khá nhiều bậc cha mẹ than vãn vì cứ la con quanh năm suốt tháng mà con chẳng chịu nghe lấy một lời. Thế nhưng, la mắng vào những từ chung chung mơ hồ như vậy thì trẻ sẽ bỏ ngoài tay thôi. Với những đứa trẻ kinh nghiệm sống còn ít ỏi như vậy, bạn có nói những từ như đàng hoàng, nghiêm túc thì cũng không truyền đạt cho con hiểu được ý đồ của bạn. Hãy dùng một số cách nói thay thế sau nhìn chiếc mặt nghiêm túc vào. Thay bằng: Con nhìn mặt mẹ đây này. Đàng hoàng lên đi, đứng tế vào. Thay bằng: Thẳng lưng lên đi con. Ngồi yên coi. Thay bằng: Cùng ngồi từ giờ đến 3 giờ nào. Đừng cứ sự xấu xí thế. Thay bằng: Ngậm miệng lại ăn đi nào. Hoặc, ngồi trò phải thả lỏng dưới mặt bàn nhé. Tươi lên, cười mở lên nào. Thay bằng Gặp người ta thì cười tươi và chào to rõ lên nhé Ngoài ra, còn các trường hợp khác như Giữ đúng thứ tự đi Thay bằng Con đến sau, nên bạn Hanako chơi xích đu xong thì đến con nhé Dọn dẹp nhanh đi Thay bằng Mẹ đếm tới 100 là con dọn dẹp xong nhé Hoặc Con dọn xong trước khi đồng hồ bấm giờ reo nhé Xong rồi thì cất vào đàng hoàng Thay bằng, xe điện thì cất vào hộp đựng xe điện, chuyện tranh thì cất lên kệ sách nhé. Hãy quan tâm đến cảm nghĩ của bạn bè và nói năng tế nhị. Thay bằng, con đừng nói gì về mặt mũi hay vóc dáng của bạn bè nữa, các bạn sẽ khó chịu đấy. Rửa tay cho sạch vào. Thay bằng, không phải chỉ rửa mỗi lòng bàn tay, rửa cả mu bàn tay và giữa các ngón tay nữa không uống thuốc thì không khỏe được đâu. Thay bằng, nếu chịu uống thuốc thì con sẽ bớt sốt, sẽ khỏe lại và ngày mai có thể ra công viên chơi rồi. Khi trẻ con bị la mắng, không phải các bé phớt lời những lời giáo huấn đâu, mà thực tế là do các bé chưa hiểu cụ thể được mình cần phải làm sao thì mới đúng, nên bé chưa biết phải hành động thế nào. Bên cạnh đó, điều quan trọng không kém là tránh dùng từ thể hiện mệnh lệnh và các từ phủ định dễ gây kích động cho trẻ ví dụ như con im lặng đi hoặc ồn ào quá thay bằng con nói nhỏ tiếng thôi hoặc hạ âm lượng xuống mức thấp nhất đi con không được chạy thay bằng đi bộ từ từ thôi con con định ngủ tới bao giờ hả ạ thay bằng 7 giờ rồi dậy đi con chào buổi sáng Hãy cố gắng đừng la mắng con tới tấp, làm giảm động lực của trẻ. Không dùng từ ngữ khó hiểu. Tình huống 2 Không tấm bắp con quá lố Sau khi ăn cơm xong, Suke tự giác bưng chén bát, buông đũa để vào bồn rửa chén. Thấy vậy, người mẹ vô tư hết sức vui mừng và nói Ô, cảm ơn con yêu! Thế thì mẹ có thể thông thả xem phim rồi Có vẻ như người mẹ này nghĩ rằng Việc con mình làm việc nhà chẳng có gì là to tất cả Thế nhưng Dù là người thân với nhau thì cũng có lễ nghi nhất định Nên người mẹ vô tư đã không quên nói lời cảm ơn với con Tiêu đề Hãy ngừng ngay kiểu khen ngợi Cũng như yêu thương phải có điều kiện Không bày bừa trong phòng con mẹ đúng là bé ngoan Ăn cơm mà không bị rơi rớt tí nào Con của mẹ giỏi quá Đó là những lời khen mà người mẹ thường thượng miệng nói ra không hề chủ định trước Tuy nhiên khen kiểu này cũng giống như bạn đang nói với con rằng Con mà bày bừa trong phòng thì sẽ là đứa trẻ hư Con mà làm đổ cơm thì không giỏi tí nào Nói ra nghe có vẻ khó tin Nhưng trẻ con vô cùng nhạy cảm Kể cả khi mẹ của bé không nghĩ xa như thế, nhưng các bé thì có khả năng nghĩ như vậy. Nếu bạn gắn điều kiện kiểu như nếu con không đạt được tới mức đó thì chẳng có ý nghĩa gì. Với hành động mà bạn muốn con mình làm thì sẽ khiến trẻ nghĩ rằng phải làm điều đó để cho mẹ vui. Và rồi, trẻ sẽ vừa làm vừa nhìn đoán sắc mặt của bạn. Đặc biệt, đối với những đứa trẻ ngoan ngoãn ít cãi lời mẹ, dù thật bụng bé nghĩ rằng Mình vẫn muốn chơi tiếp chứ chưa muốn dọn đẹp Nhưng bé sẽ để nén im muốn đó và vâng lời để cho mẹ điều khiển Thật ra, việc khen ngợi con theo kiểu Con giỏi quá vì con làm được điều z gì đó Không phải là dấu nhưng bạn nên thể hiện sự hài lòng giống như nhân vật người mẹ đô tu này Thì sẽ tốt hơn nhiều Thay vì khen ngợi, bạn hãy thử thực hành ghi nhận điều trẻ làm được Con không bày bừa, nên trong phòng ốc sạch sẽ, dễ chịu quá con nhỉ. Cảm ơn con. Nhớ hôm nay con không làm đủ cơm, nên sau khi ăn mình không phải lo nhà nữa. Giờ chỉ cần dọn dẹp nhanh là có thể chơi rồi. Bạn chỉ cần nói hành động đó của con đã giúp đỡ bạn như thế nào, rồi sau đó cảm ơn bé thế là đủ. Bằng cách làm như vậy, bạn sẽ giúp con tự nhận thức được rằng bé là một thành viên trong gia đình. Hơn nữa, việc nhận thức. Việc nhận thấy được hành động của mình hữu ích cho người khác cũng là một trải nghiệm tốt giúp bé tự lập hơn. Nếu thử nghĩ kỹ hơn, bạn sẽ thấy rằng, việc dọn dẹp phòng ốc là hành động hiển nhiên của những người sống cùng nhau, ăn ở sinh hoạt cùng nhau, thành viên trong một gia đình sẽ thực hiện. Còn việc chú ý không làm đủ cơm trong khi ăn cũng là một phép từ xử hiển nhiên. Nếu cứ một lúc lại khen giỏi quá, hay... Đúng là bé ngoan như thế thì thật là không tự nhiên chút nào. Chỉ cần ghi nhận quá trình bé làm tốt và cảm ơn là ok rồi. Tình huống 3. Dùng cách nói khơi gợi Nhân vật người mẹ vua tư lúc nào cũng làm công việc lau chùi một cách qua loa đại khái. Cho đến khi mẹ chồng của cô bước vào, miết ngón tay trỏ dọc theo dây trượt bệ dưới cửa sổ, Và cứ nhìn chăm chú vào đầu ngón tay đó Người mẹ vô tư thấy vậy liền nghĩ bụng Mẹ nói thẳng ra thì dễ chịu hơn biết mấy Thà mẹ mắng con còn hơn Và bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô Ồ không chừng mình có thể áp dụng điều này để dạy con mình đây Tiêu đề cách nói hiệu quả hơn cả ra mệnh lệnh là gì Đôi khi dùng cách thức châm biếm một chút Nhưng thấm vào tâm ca lại hiệu quả hơn hẳn những mệnh lệnh chỉ thị đơn thuần. Thay vì nói, con đúng là đứa trẻ chẳng ra hồn, dọn dẹp đi. Bạn cứ từ tốn nói với con rằng, bày bừa như vậy cảm giác khó chịu thật đấy con nhỉ. Trong bữa ăn cũng thế, đối với những đứa trẻ đang bày đồ chơi ra trên bàn ăn, nếu bạn mắng không được vừa bày bừa vừa ăn như thế, thì đó đơn thuần chỉ là mệnh lệnh, chỉ thị. Con bạn nghe lời bạn chỉ vì bé sợ hãi khi nghe mẹ quát tháo, rồi khi không có mẹ thì đâu lại vào đấy. Vì vậy, bạn nên dùng những cách nói như sau. Mẹ, cố chả, mặt tỏ ra ngạc nhiên. Bây giờ đang trong bữa ăn mà, đồ chơi thì vậy làm sao mới đúng nè. Con, cấp vào ạ. Mẹ, đúng rồi, con cũng biết để ý đó chứ. Vậy từ giờ đến lúc ăn xong, hãy cắt đồ chơi lên kệ kia nhé! Có những người mẹ liên tục thất vọng, than thở. Đã mắng con bao nhiêu lần như thế rồi mà con chẳng nghe lời gì cả. Nhưng nguyên nhân có thể là do chính người mẹ ấy. Con người thường có xu hướng tuân theo những điều mà mình đã tự nhận thức được và sửa đổi. Cũng giống như việc để cho những đứa trẻ trong ban cá sự lớp ở trường tiểu học tự quyết định các quy tắc trong lớp với nhau. Còn nếu như bạn cứ khẳng nhằn hết lần này đến lần khác, do có mắng suốt 1 năm 365 ngày, khi với trẻ cũng như tiếng gõ mõ đi từ tai nọ sang tay kia thôi, hãy để trẻ tự giác nhận thức. Tình huống 4. Không bắt con xin lỗi một cách miễn cưỡng. Ví dụ, Ryosuke làm đổ nước trái cây ra đầy bàn, liền lung túng gọi mẹ. Ryosuke... Mẹ ơi, con làm đổ nước trái cây rồi. Người mẹ vô tư không nói gì, lặng lặng chỉ tay vào cái rẻ lau và nói Thấm ớt rẻ lau, bắt rẻ rồi lau đi con. suke liền cầm rể lau dọn ngay và báo cáo Xong rồi ạ. Người mẹ, ừ. thầm nghĩ, nhanh thế. Sau khi lau sau cậu bé khoe. Con lau bằng rẻ đã vắt ở mẹ. Người mẹ, ừ. Vậy là tốt rồi, thật ra, cậu bé lau không sạch và vẫn còn bẩn lên nghe Đây hoàn toàn là những điều mà người mẹ đã lường trước, nhưng dù sao cũng phải ghi nhận cố gắng của con, và quan trọng hơn hết là để con tự chịu trách nhiệm về vấn đề của mình. Tiêu đề con của bạn đang xin lỗi ai? Khi trẻ làm đủ nước trái cây hay sữa, thường lập tức bị người lớn bắt phải xin lỗi. Xin lỗi chưa? Nếu bạn là nhân viên của một nhà hàng mà làm đổ công nước ngay trước mặt khách, làm ướt cả quần áo của khách thì đương nhiên bắt buộc phải nói xin lỗi rồi. Nhưng với những việc xảy ra trong nhà, nếu cứ chi ly khét khe, chút là bắt con phải nói con xin lỗi thì sẽ thế nào? Đời xin lỗi đó vốn hướng tới mục tiêu nào? Xin lỗi công nước trái cây ư? Xin lỗi mẹ ư? Con uống nước trái cây sao cho không đổ là vì tốt cho bản thân con, chứ có phải vì mẹ đâu. Vậy nên bắt con xin lỗi trong tình huống này thật sự hơi kỳ quặc. Vậy, thay vì bắt con xin lỗi, hãy định hướng cho trẻ thực hiện những hành động khắc phục hậu quả. Tức là bạn chỉ cần bảo con tự lau dọn lấy, rồi từ nay về sau chú ý cẩn thận hơn là được rồi. Giả sử, hai đứa trẻ giành giật đồ chơi với nhau, Một trong hai đứa trẻ ở đến khóc, đứa trẻ còn lại nên bị quy kết, làm bạn khóc là hư lắm Và bị ép buộc, nói xin lỗi bạn đi để tạ lỗi về đứa bé kia Thế là đứa trẻ bị kết tội sẽ lặp lại lời xin lỗi mà người lớn bắt trẻ nói như một con bẹt chỉ để cho êm xuôi qua chuyện Thực ra thế này cũng không tốt chút nào Tại sao lại không tốt? Vì nếu trẻ cứ bị bắt xin lỗi trong những tình huống không khác gì phản xạ có điều kiện như thế, lâu ngày trẻ sẽ hình thành quan niệm sai lệch rằng, chỉ cần xin lỗi là xong chuyện. Những lời nói, ngôn từ dùng để tạ lỗi, thật sự chỉ dùng trong những lúc bạn muốn trẻ hối lỗi, vì đã làm điều đáng lẽ không được phép làm nên hãy trân trọng những câu xin lỗi ấy. Đừng khiến việc xin lỗi trở thành phản xạ có điều kiện của trẻ. Tình huống 5. Không mách với bố Con một người bạn của người mẹ vô tư ghé nhà chơi cùng với Diyosuke. Nhưng khi chơi đồ chơi với nhau, yosuke lại độc chiếm chơi một mình và làm cho đứa bé kia khóc. Con muốn chơi món này chứ gì? Thế thì hai đứa thảo luận với nhau đi. Sau khi nói thế xong, người mẹ vô tư vừa xem tivi vừa ngủ gật. Tối đến, chồng của người mẹ vô tư đã về nhà nhưng cô tự nhiên không báo cáo lại chuyện lúc chưa lý do là vì trong đầu cô đã mừng tượng ra cảnh bị chồng mắng là tại em dạy con chưa tới nơi tới trốn tiêu đề mắt lẻo với người không có mặt ở hiện trường là tự hạ thấp mình đấy tiêu đề mắt lẻo với người không có mặt ở hiện trường là tự hạ thấp mình đấy Những gì xảy ra đối với con cái luôn cần có sự quan tâm, theo dõi của cả bố và mẹ. Thế nhưng nếu người bố không có ở hiện trường thì hoàn toàn không cần thiết phải làm cho con bạn bị bố mắng thêm một lần nữa. Nếu con của bạn lại bị bu mắng, hôm nay con không nghe lời mẹ chứ gì. Sao con lại hư đốn thế hả? Thì bé sẽ cảm thấy vô lý và không tâm phục khẩu phục đâu. Vì sợ bố nên bé sẽ tỏ ra hối lỗi nhưng trong tâm thì bức bối nghĩ rằng... Bố có chứng kiến đâu mà cứ làm như, chưa hết, không chừng bé thậm chí còn nghĩ rằng chẳng qua chỉ vì một mình mẹ không giải quyết nổi vấn đề thôi. Trong số những người bảo trợ gửi khiếu nại đến các trường học hoặc các cơ sở đào tạo văn thể nghĩ cho trẻ cũng thường có những người nổi giận đùng đùng một hồi rồi sau cùng kết luận thêm một câu rằng mẹ của mấy đứa trẻ kia cũng nói như vậy đấy Tuy chỉ có vài người xung quanh mình đồng tình thôi nhưng họ nói cứ như thể đang phát biểu ý kiến nhất trí của tất cả mọi người cũng có không ít người lôi chồng mình ra kiểu chồng tôi cũng nói như vậy đấy như thể người anh hùng Tokugawa Mitsukuni lúc đưa kim bài thủy hộ hoàng môn Mito Komon ra trẻ con phát triển không dựa trên suy nghĩ của cha mẹ mà dựa vào việc chúng bắt trước những gì cha mẹ làm nếu trẻ lớn lên Trong cảnh luôn nhìn thấy người lớn mượn sức mạnh của người khác để áp chế mình hoặc người khác, lâu ngày trẻ sẽ sinh ra cách nói ngụy biện để trốn tránh kiểu như Có phải con cố ý đâu? bạn A cũng làm giống như vậy mà. Nếu con của bạn làm được việc tốt thì hãy khen trẻ ngay lúc đó. Còn nếu trẻ làm sai thì ở khoảnh khắc trẻ làm sai đó, bạn hãy la giày ngay tại trận, rồi sau đó hãy quên hẳn chuyện ấy đi có thể hiểu cho tâm lý khi bạn không muốn tự mình ôm hết trách nhiệm mà muốn mượn sức mạnh từ người khác nhưng hãy cố chịu đựng một chút hãy tự tin giáo huấn con mình bằng chính những lời nói của một người mẹ và lưu ý rằng việc khen ngợi trẻ lại là vấn đề khác nhé giả sử như người bố mới đi làm về và khen hôm nay con ăn sạch cơm tối không để thừa cơ à giỏi quá thì chắc chắn bé sẽ vui sướng vô cùng tự mẹ phải thể hiện được cái uy với con mình Đừng dựa dẫn vào bất cứ thế lực nào cả Tình huống 6 Không dùng cách nói bậc bẹ của em bé Có một người mẹ khác Thường nói về đứa con một tuổi của cô ấy những câu như Dọn dọn, mắm mắm nha con Thế nhưng người mẹ vô tư lại rõ rạc nói bằng những cách thông thường Nào dọn dẹp ngăn nắp vào, mình ăn cơm tối nhé Có con chó kìa Kêu đề Ngay từ đầu Đừng dùng kiểu nói bập bẹ như măm măm Papa để nói với bé Với những trẻ con bé mới bắt đầu tập nói Đề có nói đớt những câu ngắn như Thích con mèo mèo Măm măm ngon Thì cũng không sao Nhưng nếu người lớn cũng bắt chước bập bẹ theo bé Con hít mèo mèo lắm hả Măm măm ngon không thì có nguy cơ bé sẽ quen luôn với lời nói như đồng đó và sẽ không nói bình thường được. Trẻ em không giống như con nhộng đột nhiên một ngày nọ lột xác hóa thành bướng. Không phải cứ hãy cắp ba lô đến trường là tự nhiên bé chuyển đổi được cách từng từ. Bé lúc nào cũng sẽ nói cụt ngủn như mang giấy y và kiểu nói em bé đáng yêu đó thường sẽ tiếp tục đến trước khi đi nhà trẻ. Trẻ sẽ tiếp thu những câu từ và cách phát âm đúng từ người lớn Nếu trẻ nói, đi chơi đi với bạn, hãy đáp lại là, mình đi dạo bộ nhé. Khi trẻ nói, ngón tay chị với ngón tay anh, hãy nói với trẻ là, đúng rồi là ngón áp út với ngón giữa đá con. Nếu trẻ nói, hôm nay ngày 1 tháng 4, thì hãy đáp lại rằng, đúng rồi con, hôm nay là ngày 1 tháng 4 đấy. Lên tiểu học, khi trẻ bắt đầu làm văn, thì sự khác biệt về năng lực ngôn ngữ của các bé sẽ thể hiện rõ. Có những trẻ sẽ chỉ viết gây ngô như trời mưa rào rào. Ngược lại, cũng có những trẻ biết dùng nhiều cách diễn đạt đa dạng như mưa rơi ảo ảo, mưa rơi tí tách, mưa rơi tầm tá. Đó là những đứa trẻ thường xuyên được nghe những cách dùng từ đó qua cha mẹ hoặc thường được cha mẹ đọc cho nghe những từ đó trong các cuốn sách, chuyện. Vốn tử của trẻ phong phú như vậy là nhờ sự suy nghĩ thấu đáo của cha mẹ. Hơn nữa, nhận thức phong phú như thế cũng sẽ trở thành nối chốt giúp trẻ tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Tuy nhiên, có một điểm bạn cần phải lưu ý. Lúc con của bạn nói, ngón tay bố thì bạn đừng nói, sai rồi, đó gọi là ngón cái, con nói lại đi nào để chỉnh sửa bé. Vì nếu thế, bé sẽ có cảm giác cứ mở miệng ra nói là lại bị mẹ uốn chỉnh chi li từng chút. Bé sẽ ngại không bắt chuyện với mọi người xung quanh nữa. Người lớn khi bắt chuyện với trẻ con, đừng tự chuyển đổi cách nói của mình sang cách nói của em bé. Và hãy dần dần tập cho bé nghe cách dùng câu từ nói chuyện bình thường của người lớn. Một cách tự nhiên, những câu từ ngây ngô của bé chắc chắn sẽ dần dần biến mất. Cứ nói chuyện như bình thường là ok. Tình huống 7, không nghĩ rằng nỗ lực đi rồi sẽ được như ý. Ryosuke rồi đã cố gắng học hết sức nhưng vẫn chỉ đạt 35 điểm, tức là chưa được một nửa trong tổng điểm tối đa, 100 điểm. Người mẹ vua tư rời máy tập chạy bộ, kết thúc giờ tập và đứng lên bàn cân, lầm nhầm suy nghĩ thành lời. Mẹ đã cực kỳ cố gắng đấy mà chẳng hiểu sao không thể giảm xuống dưới 55kg được. 55kg là con số lý tưởng với mẹ. Nhưng chỉ hơn một tí ti thôi là trông đã béo lắm rồi. Mà thôi, thế này cũng được rồi nhỉ. Ryosuke lắng nghe mẹ nói rồi rơi bảng điểm ra. Cười tươi, thế thì đây cũng là điểm số tốt nhất của con rồi. người mẹ bất ngờ, suy luận được đến thế cơ à? Và không khỏi trầm nghĩ. Cũng thông minh phép đấy chứ Rồi người mẹ vô tư thì thầm với con Mẹ rất cố gắng rồi Mà cân nặng chẳng giảm chút nào cả Cũng có lúc nỗ lực của mình Không được đến đáp nhỉ Nhưng mà Những gì con đã học ít nhiều Cũng buộc sung thêm cho con kiến thức của con mà Không phải là vô ích đâu Chỉ được cái lý sự là giỏi Tiêu đề Cha mẹ có trách nhiệm ghi nhận Quá trình phấn đấu của con Trên thế gian này, có rất nhiều việc dù đã nỗ lực rồi nhưng vẫn không được đến đáp. Dù đã có rất cố gắng rồi nhưng kết quả vẫn không được như mong muốn. Cho nên đừng gieo vào đầu con trẻ quan niệm, nỗ lực đi rồi sẽ được như ý một cách quá mức cần thiết. Dù không có được kết quả như ý đi nữa, thì quá trình nỗ lực phấn đấu cũng không phải là vô nghĩa. Quá trình học hành ôn luyện để làm bài kiểm tra dù không thể giúp con của bạn đạt mức điểm gọi là đạt điều kiện đi nữa thì vẫn là một sự biến đáp tương xứng với học lực của bé. Sao đã cố gắng học rồi mà vẫn chỉ được có bấy nhiêu điểm? Mẹ rất buồn, xấu hổ nữa. Bao nhiêu nỗ lực chẳng phải coi như đổ sông đổ biển à? Nếu bạn chót buông những lời cay độc như thế với con, bạn sẽ khiến động lực phấn đấu của con giảm đi đáng kể. Bé sẽ bướng bỉnh ngoan cố rằng Con sẽ không bao giờ học nữa đâu Cứ như thế con đang học cho mẹ vui Chứ không phải cho bản thân con vậy Đúng là suy nghĩ rất buồn cười Mẹ ơi Con xin lỗi vì chỉ được điểm thấp Nếu bạn bắt trẻ phải xin lỗi mình như thế Thì chẳng khác nào đang ngược đãi trẻ về mặt tâm lý Nếu cứ tiếp tục như thế Trẻ sẽ hoàn toàn mất hết động lực Và chút học được trẻ mới tốn biết bao công sức Để cải thiện được cũng sẽ bay đầu mất hết Trẻ học tập là để mở ra tương lai cho chính mình, chứ không phải là vì ai cả. Thế nên, người mẹ hãy cố gắng ghi nhận quá trình phấn đấu của con. Nói với trẻ là, tiếc quá con nhỉ, nhưng mẹ biết con đã rất cố gắng rồi, nên mẹ vẫn vui lòng. Chỉ cần như thế là đủ rồi. Những lúc gặp phải kết quả không tương xứng với công sức bỏ ra hay gặp phải thất bại chính là cơ hội để con bạn trưởng thành chiến chắn hơn đã nỗ lực nhưng không được điền đáp ưu. Đó chẳng qua chỉ là một bước lùi nhỏ ướp trẻ cứng khỏi về tinh thần và lấy đó là một vũ khí lợi hại để mẫu ra cánh cửa bước vào đời. Cho nên, dù con có bị điểm kém thì cũng đừng móng mỏ chỉ triết bé nhé. Đừng móng mỏ chỉ triết chuyện kết quả kiểm tra của con. Tình huống 8 Không hỏi con dồn dập Cậu con trai đi nhà trẻ đã trở về nhà. Người mẹ vô tư chỉ nói rằng: "Cô, con về rồi à?" Thế là cậu bé bắt đầu kể cho mẹ nghe những chuyện xảy ra ở nhà trẻ. Người mẹ vô tư lắng tai nghe con nói, nhưng tuyệt đối không cắt ngang lời con, thi thoảng đáp lời con bằng: "Ừ ừ, thế rồi sao? Thế cơ à?" Tiêu đề: Nhà là nơi để trẻ phải nghỉ ngơi. Hôm nay ở nhà trẻ con chơi với ai? Con không cãi nhau và chơi vui vẻ với các bạn chứ? Hôm nay trong giờ toán con được dạy những gì rồi? Con có được dạy phép toán cộng không? Cho mẹ xem vừa ghi chép nào. Ngày mai con mang những gì đi học? Cô có phát cho con tài liệu gì không? Ngay lúc trẻ vừa mới về nhà trong trạng thái mệt ngoài sau một ngày học tập và vui chơi hết mình ở trường đã phải nhận ngay một cơn bão các câu hỏi tới tấp của mẹ. Trẻ chỉ cảm thấy như muốn nói Mẹ cho con nghỉ một chút đi Người mẹ cứ xử như vậy bởi lo lắng quan tâm đến những hoạt động của con mình khi ở bên ngoài Nhưng có một cách khác để thể hiện sự quan tâm hơn là những câu hỏi ruồn rật Bạn hãy bắt chuyện với con một cách nỗi nhiên bằng những câu như Trong nước mặt con chắc là hôm nay có chuyện gì vui lắm nhỉ? Trông con có vẻ mệt mỏi thế Khi trẻ đã bắt đầu kể Bạn đừng cắt ngang lời con cũng đừng đưa ra ý kiến gì cả, chỉ cần thỉnh thoảng gật đầu và tỏ ra hưởng ứng câu chuyện của bé bằng những câu như, hả, thế rồi sao nữa, thế cơ à, vậy thì tốt rồi, chỉ cần thế là đủ rồi. chẳng hạn khi con của bạn kể, hôm nay con cãi nhau với bạn B, nếu bạn phản ứng thái quá và hỏi con dồn dập như cảnh sát hình sự hỏi cung, hả, tại sao lại thế? con không bị đánh đi chứ? Hai đứa có làm lành với nhau không? Cô giáo có thấy không? Thì thật không tốt chút nào. Con của bạn chỉ đơn giản là muốn mẹ nghe bé kể chuyện cãi nhau với bạn thôi, chứ không phải bé có ý muốn mẹ phải làm gì cho bé đâu. Bạn thử nghĩ xem, nếu chồng bạn vừa đi làm về, mệt mỏi sau cả ngày làm việc, nhưng bạn lại đi nói với chồng những chuyện như Anh hồi nghe này, hôm nay mẹ của bé A... Đợt nghỉ sắp tới, anh đưa mẹ con em đi đâu chơi đi. Thỉnh thoảng anh nên dành thời gian cho gia đình chứ. Thì chồng bạn thật sự cũng chỉ muốn thoát lên. ồ nào quá, anh đang mệt. Em yên lặng dùm anh. Tâm trạng của con bạn khi mệt cũng gần giống như vậy đấy. Đối với con của bạn thì nhà, gia đình là chỗ nghỉ ngơi để bé trở về. Nên trước hết hãy để bé nghỉ ngơi thư giãn thì đã. Nếu không. Nhà sẽ không còn là nơi để bé có thể thông thải nghỉ nơi nữa. Hãy cố gắng tìm đến cảm giác muốn hỏi con nhiều thứ.